Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh đưa mắt nhìn cô rồi nhò giọng nói Chúc mừng sinh nhật vui vẻ Bách Việt Thì ra là anh còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật cô ư Cô đứng thằng người bất động trong chốc lát Miệng hơi mờ Giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc Vậy thì cảm ơn anh đã nâng tay Ngài tốt Cứ như vậy Nhà trẻ được 10 ngày hòa hoãn Tạm thời có thể thở ra một hơi rồi Hoàng hôn Là Bách Việt cùng với con gái trở về nhà Nói với em gái về chuyện ngày hôm qua Còn có quà tặng sinh nhật Làm cho cô tức chết kia Là dẻo tính cười to rồi trầm trồ khen người Anh rẻ rất là đẹp trai Món quà sinh nhật này Thật là quá mức tưởng tượng mà Anh chị đã đi hôn rồi Em cũng đừng gọi anh ta là anh rẻ nữa Là bách Việt rất là buồn bực Anh ta thật là ác độc. Muốn anh ta kéo dài thêm tầm mấy ngày Vừa mới bắt đầu anh ta lại còn cự tuyệt Nhưng mà sau một hồi tran bị chị chém ngọt Thì đã mềm hóa rồi còn gì Xem ra anh ấy vẫn còn tình cũ với chị. Không bằng chị lấy sắc dụ dụ anh ấy, lật gạt anh ấy đưa nhà trài cho chị đi. Là dự tính cười hì hì mà cất lời đề nghị. Làm ơn đi. Đây là chuyện chính sự. Phải dùng phương áp chính đáng để mà giải quyết trước. Là Bách Việt rất là chinh nghĩa. Dùng phẩm chất riêng của phai dung phuong pháp chinh đang đe ma giai quyet chứ. la bach viet để can thiệp đã là trường mực lớn nhất của cô. Thái độ của anh đã dao động. Cô chỉ có thể phòng đoán việc anh thỏa hiệp có liên quan tới chuyện cái nút áo kia. Anh ta muốn làm việc công. Chị liền sẽ giúp anh ta giải quyết việc công. Anh ta muốn chị chứng minh xem canh mầm có giá trị tồn tại. Chị liền sẽ chứng minh cho anh ta xem. Nhưng chị vẫn yêu anh ấy, không phải hay sao? Đừng nói nữa. Cô cũng không phủ nhận. Làm thì sao? Con bé nhìn thấy cha ruột, con bé có phản ứng gì không? Chị cũng chờ nói với con bé. Thấy con gái thay xong đồ rồi đi ra ngoài. Trên tay cầm cái ví tiền lè không biết ở đâu ra là Bách Việt ngần người. Ví tiền ở đâu ra vậy? Là làm cất lời nói Hôm nay cô giáo dẫn bọn con đi công viên Ở công viên con gặp một bà lão Mặt kiếng của bà ấy rớt Con nhận giúp bà ấy, bà ấy tặng cho con ạ Không phải là mẹ đã dạy con Không được nhận đồ của người lạ hay sao Là Bách Việt lấy ví ra kiểm tra Sao bị bên trong không có vật phẩm gì khả nghi rồi mới yên tâm Nhưng mà nó rất là đẹp mắt Mẹ cũng siêu tập ví tiền Con muốn mang về đưa cho mẹ Ánh mắt của lá Bách Việt trở nên mềm mại hơn Mẹ cần bí tiền thì mẹ sẽ tự đi mua. Còn hãy cẩn thận với người lạ. Hiện tại rất là nhiều người xấu, Lam à. Còn có biết người hôm nay tới nhà trẻ là ai không? Cô ngồi trồm hồn xuống đối mặt với con gái. Là hồn xuống đối mặt với con co biet nguoi hom nay toi đầu. trom hom xuong đoi mat voi con là cha. Mẹ đã từng cho cô bé xem quay hình của cha. Còn có cảm giác gì? Trước kia khi con gái hỏi vì sao mình không có cha, thì cô cũng không có xấu diếm. Đều đã kể cho con bé nghe hết. Cô con biết đưa con gái thông minh sớm này của mình. Có thể hiểu được bao nhiêu. Nhưng sau này không thấy con bé hỏi gì về cha nữa. Đuổi mắt to đen nháy của con bé chớp chớp. Là đàm rất là nghiêm túc gi từ mấy giây rồi trả lời. Cha rất là đẹp trai ạ. Nghe thấy vậy thì là rượu tĩnh cười to. Là bách Việt cũng mỉm cười. Còn có gì nữa không? Giọng nói của cha cũng rất là êm tai. Nhưng ông ấy muốn đuổi các cô giáo đi. Con không thích đâu. Con cũng không thích ông ấy ác với mẹ như vậy. Khi người lớn thảo luận về chuyện này thì cô bé ngồi ở trong góc vẽ, tất cả đều đã nghe thấy, chân mày, mảnh cảnh khẽ nhíu lên. Ông ấy độc ác thì kể ông ấy, mẹ cũng không sợ. Là Bách Việt yêu thương ôm lấy con gái mà hồn nhẹ trên má của con bé. Còn cũng đừng lo lắng, chuyện này mẹ sẽ xử lấy tốt, sẽ không để cho các gì thất nghiệp đâu. Cô bé suy tư một chút rồi lại cất tiếng hỏi. Mẹ là bởi vì cha đẹp trai, nên mới gà cho cha sao ạ? Là Diệu Tĩnh lại cười lớn hơn, là Bách Việt béo em gái một cái. Dĩ nhiên là không vai rồi, cô bất an hỏi. Vậy thì la ma con có muốn ở chung với cha không? Đôi mắt xinh đẹp của La Lam lé sáng. Con đã có mẹ với dì Diệu Diệu rồi, bà người ở chung cũng rất là tốt mà. Vậy là được rồi, ba người phụ nữ sống chung với nhau rất là tốt nha. Là Diệu Tĩnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của La Lam. Đi nào, chúng ta đi trải đầu, hôm nay là sinh nhật của mẹ. Dì Diệu Diệu sẽ giúp con trải đầu còn đẹp hơn cả công chúa nha. Là bách biệt cười đưa mắt nhìn em gái cùng với con gái đi vào phòng. Bở môi cười yếu ớt biến mắt. Mắt đi thần thể ấm áp của con gái. Cô có cảm giác tịch mịch. Cô khẽ tờ dài trở về phòng ngủ của mình. Ở trên bàn trang điểm, dây chuyền cô quên mang theo vẫn lặng lặng nằm ở đó. Sau vào dây chuyền là nhẫn cưỡi của cô. Cô đeo dây chuyền lên. Bờ ngực trống rỗng mới cảm thấy an ổn. Đoạn thời gian lúc vừa mới ly hôn cô có thai, còn muốn tìm một công việc. Có lần nhận việc còn phải lưu lạc tới nơi đầu đường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bán nhẫn cưới để lấy tiền cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net